Trường 51 Cặp tình nhân bất diệt Ở cửa ô thành Onore, bên cạnh một tòa nhà lộng lẫy trong một khu vườn rộng có nhiều cây rẻ rậm rạp, được bao bọc bằng những bức tường cao vút như tường thành và cánh cửa trông ra đường quanh năm đóng im im. Khoảng giữa tòa nhà và khu vườn có một hàng rào để tránh người ngoài nhòm ngó vào nơi ở của một gia đình quý tộc. Phía cuối tòa nhà sát vườn, nơi có nhiều cành lá rậm rạp, có kê một cái bàn đá, xung quanh có ghế dùng làm chỗ ngồi chơi và đọc sách, nơi ấy xa tòa nhà đến trăm bước, rất vắng vẻ và kín đáo. Vào một buổi tối ấm áp của mùa xuân, người ta thấy trên bàn đá đặt một cuốn sách, một hộp đồ khâu và ở gần đó, phía hàng rào, một thiếu nữ đang nhìn qua kẻ hở tấm liếp gỗ. Ngay lúc đó cánh cửa vườn khép lại. Một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đội chiếc mũ nhung và mặc chiếc áo bằng vải thô của người làm vườn, dón rén đi về phía hàng rào. Trông thấy người thanh niên, thiếu nữ khẽ kêu lên một tiếng, rồi lùi lại phía sau. Valentine, em đừng sợ anh đấy mà. Ôi, anh Maximilian, sao hôm nay anh đến muộn thế? Nhà sắp ăn cơm, em phải khôn khéo lắm mới tránh được con mắt cú vọ của mẹ ghẻ em. Thằng con quỷ quái của bà ta cứ luôn quấy rầy em. Sao anh lại ăn mặc thế này? Valentin thân mến, em nên hiểu rõ mối tình tha thiết của anh và nếu anh đã phải cải tra như thế này cũng chỉ vì em thôi. Vừa đây em có nói với anh, không hiểu tại sao bỗng dưng em đâm ra lo sợ như có một tai họa gì sắp xảy ra nên anh đã phải nghĩ cách thuê lại mạnh vượt này, dựng lên một túp lều để thỉnh thoảng được nhìn thấy em, bảo vệ em, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Để tạ lại tấm lòng hy sinh cao cả của em, để đền đáp lại mối tình chân thật mà em đã dành cho anh, trong khi em đã khước từ ý định của ngài trưởng lý de Villefort. Cha em ép phải kết hôn với nam tước Frank de Pinay. Thì tự hỏi, có việc gì mà anh không dám làm, dù việc đó có gian nan nguy hiểm đến mấy, anh cũng không lùi bước. Đúng thế, Valentin nói, và thò một ngón tay búp măng của cô qua kẽ hở của hàng rào, để thanh niên đặt lên đó một cái hôn. Anh còn một con người lương thiện, người bạn trung thành, một người yêu trung thủy, Nhưng chao ôi còn em, em chỉ là một cô gái bất hạnh, sống lẻ loi trong một gia đình hầu như hoàn toàn xa lạ, giữa một người cha nghiêm khắc khó mà lai chuyển, một người mẹ ghẻ ghen ghét, kiểm độc, chỉ yêu quý đứa con trai của mình. Tại sao bà ta lại ghen ghét em như vậy? Em phải thú thật với anh câu chuyện riêng trong gia đình. Gia sản của mẹ kế em chẳng có bao nhiêu, còn gia sản của mẹ đẻ em để lại cho em rất lớn, cộng với gia sản của hầu tước say Merang, mà một ngày kia em sẽ được thừa hưởng. Làm cho bà ta ghen thức lồng lộn lên. Ôi lạy chúa, nếu em có thể cho hẳn bà ta một nửa, để đổi lấy sự yên tĩnh trong tâm hồn em, em sẵn sàng cho ngay. Và tin, em không nên thất vọng, và quá buồn phiền như vậy. Chào ôi, nếu mẹ em còn sống, thấy em yêu anh là mẹ em ưng thuận ngay, vì ít ra bà ta là người đồng hương của anh. À nhắc đến Maxi, Xây, em muốn hỏi anh câu chuyện này, trước kia giữa cha anh, Và cha em có điều xích mích với nhau không? Chả có gì va chạm nhau cả. Anh chỉ được biết là ngày Villefort theo phái bảo Hoàng, còn cha anh có tình cảm với Napoleon. Sao em lại hỏi anh câu ấy? Thế này nhé. Một hôm em đọc báo cho ông nội em nghe. Cha em và Nam Tất Đăng La cũng ngồi gần đó, đang nói chuyện về đám cưới của chị Eugenie. Em đọc đến mục đưa tin anh được tặng thưởng bắt đầu bội tinh. Em mừng quá đọc to lên cho mọi người nghe. Cha em lên hỏi anh có phải là con lão cuồng tín theo Napoleon không? Còn nắm thức đăng la mỉm cười mỉa mai rồi hai người đứng dậy đi thẳng. Còn ông em ông già nó chê bị bại liệt bảo sao? Từ ngày ông em bị bại liệt ông em không còn nói được nữa chỉ ra hiệu em hỏi ông em có hài lòng về việc anh được thưởng bắt đầu bội tinh không? Ông em tỏ ý bằng lòng hay? Em hỏi ông em có đồng ý lời nói của cha em không? Ông em không đồng ý lạ lùng quá nhỉ, cha em lại hàn học với anh, còn ông nội em ông quen biết anh thì lại ủng hộ anh suy, Valentine đột nhiên hốt hoảng ra hiệu, em nghe có tiếng người, anh hãy lánh mặt đi Maximilian vội vàng vớ lấy chiếc quốc giả vờ bới đất và nghe phía bên kia có tiếng người nói thưa cô Valentine, bà nhà đang cho tìm cô khắp nơi, mời cô về nhà có khách, có khách à Valentine ngạc nhiên hỏi, khách nào thế, thưa cô một đức ông báo tước Montmore Cristo lạ thật, Maximilian nghĩ thầm, báo tước Montmore Cristo cũng biết ngài trưởng lý Villefort. Chương 52. Chất độc. Đúng là bá tước Montmore Cristo đến thăm quan trưởng lý De Villefort để đáp lễ. Phu nhân đang ở trong phòng khách với cậu con trai Edward. Qua những câu chào hỏi xã giao, Báo tiếc hỏi thăm về ông Villefort. Ấy, nhà tôi đi dự tiệc ở nhà quan trường Ấn và rất tiếc không được đón tiếc ngài. Nói xong, Villefort phu nhân cho người đi gọi Valentin. Một lát sau, thiếu nữ bước vào. vẻ mặt buồn rầu mắt hãy còn ngấn lệ. Cô gái chạc chín tuổi, vóc người cao và mảnh Tóc màu nô nhạt, cặp mắt xanh thấm, nước da trắng mịn. Có dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển của một cô gái quý tộc. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, bà tước hỏi. Cháu có tính vẽn lẽn, ít khi ra ngoài lắm ạ. Phu nhân đỡ lời cô gái. À, tôi nhớ ra rồi. Bà tước bóp chán, có vẻ suy nghĩ. Cách đây hai năm ở Ý, tôi đã có dịp được gặp phu nhân và cô nương đây. Thưa bà tước, vàng nói. Hồi đó thầy thuốc bảo là tôi yếu phổi, cần phải đi nghỉ ở Naples. Đúng rồi, ngày đó tôi ở chung với phu nhân trong một khách sạn. phu nhân có nhớ hôm nói chuyện về thuốc men với một người lạ mặt không phải đấy tôi có nhớ nói chuyện về tình trạng bệnh của valentin với một ông thầy thuốc mặc áo choàng rộng người lạ mặt đó chính là tôi vì tôi mách thuốc có mấy người khỏi được bệnh nên họ gọi tôi là thầy thuốc nhưng thực ra tôi chỉ nghiên cứu về thuốc men và hóa chất vừa lúc đó đồng hồ điểm 6 giờ phu nhân bảo valentin đi chuẩn bị bữa ăn cho ông lão noche sau khi valentin đi rồi phu nhân nói Chào ơi, ngài xem đấy, một ông già bất hạnh bị bại liệt, bây giờ chỉ còn là một linh hồn trong một xác chết rất đáng thương, như một ngọn đèn sắp tắt. Vâng, ngài Villefort cũng đã nói cho tôi biết về chuyện này rồi. Lúc nãy, phu nhân nói có vẻ ngập ngừng, ngài nói có nghiên cứu về hóa chất có phải không? Vâng, vì tôi có ý định muốn sống ở phương Đông, nên tôi muốn theo gương vua Mithridat mỗi ngày trộn một ít thuốc độc và thức ăn. Phu nhân bảo Edu ra ngoài chơi, rồi khóa chặt cửa phòng lại hỏi. Thưa ngài, ngài nói thời vua Mithridat của ngày xưa, vậy phương pháp của ông ta có hiệu quả không ạ? Tôi tin là có, vì với phương pháp lấy độc trị độc của ông vua quá cảnh giác đó mà tôi đã hai lần thoát chết. Tôi nghe nói chất độc tác động vào cơ thể con người tùy theo tính tình và địa phương, có phải không? Đúng đấy, tôi đã từng thấy người Nga Ăn một số rau cỏ rất ngon lành, nhưng nếu người Ả Rập ăn vào thì lại chết ngay. Đó chỉ là một thói quen. Làm thế nào để thích nghi với các thói quen đó được? Dễ lắm, chỉ cần biết thứ thuốc độc nào người ta dùng để khử mình, như nhân ngôn chẳng hạn. Trong tháng đầu, mỗi ngày uống 1mg, tháng thứ hai tăng lên 2mg, tháng thứ ba lên 3mg, và liều lượng đó đủ lầm chết một người không quen dùng. Những người Á Đông dùng thuốc độc với hai mục đích, một là để chữa bệnh như thuốc viện, cà độc dược, hoa nguyệt quế, hai là để trừ khử kẻ thù như lịch sử đã chứng minh. Vậy ư, Villefort phu nhân thốt lên, mắt long lanh, người phương Đông quả là có nhiều sáng kiến trong cách giết người mà không bị tội, về mặt tâm lý họ trội hơn hẳn chúng ta. Nhưng may mắn, có lương tâm cứu vớt chúng ta, đồng thời phê phán chúng ta. Risa đệ tam, hoàng hậu, mắc bớt, những kẻ giết con, chẳng đã bị lương tâm cắn rất là gì. Thưa ba tước, ngài đã nhìn nhân loại qua cái nổi chưng cất. Ngài là một nhà hóa học đại tài, và nếu không có lọ thuốc của ngài, thì thằng con trai tôi đã khó lòng qua nổi tai biến vừa rồi. Thứ thuốc đó chỉ cần một giọt là có thể làm hồi sinh một người sắp chết. Nhưng với ba giọt thì có thể làm ngất đi, và với mười giọt là hôn lìa khỏi xác. Đó là một loại thuốc độc rất khủng khiếp. Thưa ngài, tôi dễ bị xúc động và lắm lúc gần như ngất đi, tôi muốn xin ngài một ít để phòng xa, vì những thứ thuốc mà bác sĩ cho tôi, tôi không thấy hiệu nghiệm gì. Vâng, ông tử đứng lên, tôi vui lòng biếu phu nhân một ít, nhưng dùng nó phu nhân phải hết sức thận trọng, vì khi pha vào rượu, nó không làm biến chất rượu. Rất đội ơn bá tước, và bây giờ mời ngài ở lại dùng cơm với chúng tôi. Cảm ơn phu nhân. tôi đã hẹn tối nay đưa một nàng công chúa hy lạp đi xem buổi biểu diễn nhạc kịch và công chúa hiện đang chờ tôi nói xong báo tước cúi chào và đi ra villefort phu nhân suy nghĩ mơ mơ mạng màng rồi lẩm bẩm đúng là một con người kỳ dị còn về phần mong thưa cristo kết quả đã vượt quá mong đợi báo tước nghĩ thầm đây là một mảnh đất tốt hạt giống ta gieo xuống sẽ nảy mầm ngay sáng hôm sau giữ đúng lời hứa bà tức gửi cho villefort phu nhân thứ thuốc bà ta đã yêu cầu chương 53 mươi vở nhạc kịch Tối hôm đó ở nhạc viện thành phố có buổi biểu diễn đặc biệt thu hút hầu hết giới thượng lưu của thủ đô. Như các thanh niên quý tộc khác, Albe de Mocsep có một lô dành riêng cho mình và Saturnino chiếm một lô bên cạnh. Lucien de Bray, được ông bộ trưởng nhường cho lô của ông, đã mời vợ chồng nam tước la và tiểu thư Eugenie đi dự, nhưng Đăng la thuộc phe đối lập với bộ trưởng nên đã từ chối chỉ để vợ và con gái đi. Bùa xăng cũng có một lô dành riêng cho các nhà báo Trong màn đầu khách xem còn vắng Vì hồi đó những người lịch sử có thói quen đến muộn Đối với họ xem biểu diễn chỉ là phụ Còn để ngắm ghế nhau mới là chính Albert hỏi bạn Satoru này Cậu có nhìn thấy bác tước phu nhân người Ý mà tôi đã làm quen được ở Roma không? Hôm nay cũng thấy bà ta có mặt ở trường đua Đẹp lắm Cậu giới thiệu cho mình nhé Được thôi À Hôm nay ở trường đua có xảy ra một chuyện lạ lắm, con ngựa về nhất tên là Vampa, nhưng không ai biết chủ của nó tên là gì. Giữa lúc đó, cửa lô của vị bộ trưởng mở ra và Đăng la phu nhân của Eugenie và Lucien đi vào. Phu nhân nhìn thấy Albert khẽ gật đầu chào, còn Eugenie nhìn đi chỗ khác. Sato Renaud thấy thế liền bảo. Albert ạ. Tiểu thư đăng la rất đẹp nhưng hình như cậu có vẻ thở ơ với cô ta thì phải Thôi thì tôi không từ chối một vị hôn thê có vẻ đẹp như nữ thần Diana ấy Cô ta đẹp thật đấy nhưng chính vì giống nữ thần Diana nên tôi đâm sợ Tôi ưa một vẻ đẹp hiền hậu cổ điển hơn Đúng như An Bè nhận xét Eugenie có một vẻ đẹp khác thường Mái tóc đen nhánh bồng lên với những làn sóng tự nhiên Cặp mắt đen lận dưới hàng mi cong và đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại làm cho khóe mắt có vẻ cương quyết và cứng rắn. Cái mũi dọc dừa, cái miệng hơi thô và đôi môi đỏ chót cùng hàm răng trắng đều trên một khuôn mặt tái xanh có một nốt ruồi lớn ở dưới mép bên trái. Tất cả điều đó làm cho An Bè hơi dần dợn. vóc người cô ta. Cao, khỏe, vạm vỡ như nam giới và đồng thời cô còn hưởng một nền giáo dục trọn vẹn. Cô biết hai ba ngoại ngữ, học vẽ, làm thơ và biết âm nhạc. Về nhạc, cô rất say mê và có hẳn một nữ gia sư có tài soạn nhạc tên là Louise D'Armerly. Vừa là người thầy, vừa là người bạn tâm giao của cô. Khi màn hai vừa hết, Albert kéo Satorono đến lô của báo tước phu nhân người Ý, chứ không đến lô của nam tước phu nhân. Thưa báo tước phu nhân, tôi không ngờ lại gặp được phu nhân ở Paris này. Và tôi xin giới thiệu với phu nhân người thanh niên quý tộc Sato Renault đây. Hôm nay cũng đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của phu nhân tại trường đua. Tôi muốn đề nghị phu nhân cho biết chủ nhân của con ngựa đã thắng cuộc hôm nay là ai. Sato Renault nói hỏi. À, lạ lắm. Tôi trông thấy con ngựa đẹp, có cảm tình ngay và đánh cá một số tiền lớn. Lúc tôi về nhà thấy có người mang đến tặng một cái bình bằng bạc và cho biết đó là giải thưởng của cuộc đua kèm theo một mảnh giấy ký tên. Báo tước monte cristo, bá Báo tước hiện nay ở Paris, Albert nói, vừa mới rồi ông ta đã cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân. Nhưng tôi có quen ông ta đâu và định gửi trả lại cái bình bạc. Vô ích, vì báo tước đến Paris để tiêu hết số tiền 6 triệu trong một tháng và ông ta sẽ tặng lại phu nhân một viên ngọc trị giá gấp mấy lần cho mà xem. Tiếng chuông báo hiệu màn tới sắp bắt đầu. Hai chàng thanh niên vội từ biệt phu nhân trở về lô của mình. và thấy mọi người đang chăm chú nhìn vào lô sang trọng nhất dành cho các vị vương giả. Một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc lễ phục màu đen, vừa đi vào cùng một thiếu nữ đẹp tuyệt, ăn mặc theo kiểu Á Đông. Albert giật mình. Này cậu, báo thức Môsê Cristo và cô gái Hy Lạp kia kia. Trong nhạc viện, tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía cô gái ấy. Các bà các cô chú mắt nhìn những chuỗi ngọc và kim cương lấp lánh trên người cô thiếu nữ ngoại quốc. Đến giờ nghỉ. An Bè được báo là nam tước phu nhân Đăng la muốn gặp anh. An Bè vội trải lại chào phu nhân cùng tiểu thư và bắt tay Lui Siêng. Lui Siêng nói, có An Bè này, phu nhân cứ căn vặn tôi mãi về báo tước Monte Cristo, nhưng tôi chịu chết. Có biết tung tích ông ta đâu mà nói. Cậu làm ơn giải thích dùm, còn tôi, tôi chỉ biết ngài báo tước tung ra những viên kim cương, nhưng người ta rắc chấu ấy. Ông ta có một mỏ vàng sao, phu nhân nói. Là còn có một tài khoản không hạn định ở ngân hàng của Nam Tức Đăng La nữa. Chuyện này tôi không rõ, An Bè đáp. Ông Luy Siêng, Eugenie hỏi, ông thấy cô gái Hy Lạp thế nào? Thư tiểu thư, tuyệt đẹp, Luy Siêng cầm ống nhòm ngắm thiếu nữ đáp. Cậu An Bè, có khi biết cô ta là ai không? Hôm ăn tiệc ở nhà tôi, ông ta đã chẳng nói đó là một cô gái nô lệ ư. Trông cô ta như một công chúa trong chuyện nghìn lẻ một đêm, phu nhân nói. Có phải không ông Luy Siêng? Còn bá tước, Luy Siêng nói, Trông ông ta đẹp trai đấy chứ. Sao mặt ông ta lại tái nhợt một cách đáng sợ vậy? Eugenie hỏi. Đúng thế, An trả lời. Bá tước phu nhân người Ý bảo, Ông ta là con quỷ hút máu người. Này, cậu An phu nhân bảo, Cậu phải đưa chúng tôi đến giới thiệu với ngài bá tước bí mật của cậu đấy. Ồ, ông ta sẽ mò đến đây ngay giờ thôi mà. Kìa, ông ta chào phu nhân đấy. Nam tước phu nhân gật đầu đáp lễ và nở một nụ cười tươi thắm. Sang màn thứ ba, Bá tước móc xép mới đến và đi vào lô của Nam tước phu nhân. Mông tơ Cristo nhìn thấy lão và mỉm cười. Vừa hết màn, mông tơ Cristo đến lô của Nam tước phu nhân như anh bè đã đoán trước. Ngài Bá tước, phu nhân vui vẻ. Tôi không thể quên được món quà mà ngài tặng tôi hôm trước và mới đây lại cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân, người bạn gái của tôi. Xin chân thành cảm ơn ngài. Có gì đáng kể đâu, bá tước đáp lại, xin phép phu nhân cho được tự giới thiệu với tiểu thư Eugenie. Rồi Môn nghiêng mình chào, và Eugenie cũng cúi đầu đáp lễ. Thưa bà tước, Eugenie hỏi, thiếu nữ ngồi cạnh bà tước có phải là con gái của ngài không? Thưa tiểu thư, đó là một cô gái Hy Lạp mà tôi đỡ đầu. Cô gái Hy Lạp à? Đồng móc xếp lầm bẩm Nghe nói ngài đã từng ở Hy Lạp và giúp quốc vương Ali Tabelin thì phải. vâng tôi đã có thời kỳ làm cố vấn quân sự ở Janipa và khi quốc vương mất ngài đã tặng tôi một số tiền rất lớn ngài trông cô gái kia thế nào Mông Monter Cristo hỏi và bá vai Mosè kéo y ra khỏi lô dưới lúc đó Hayde nhìn về phía lô của nam tước phu nhân thấy đầu bá tước Monter Cristo sát vào đầu Mosè cô kêu lên một tiếng và ngã người trên ghế mặt tái nhợt Monter Cristo thấy thái độ hoảng sợ của Hayde vội từ biệt mọi người trở về lối chính. Hayde nắm lấy cánh tay Bá Tước hỏi người đứng cạnh tướng công mới rồi là ai thế? Đó là báo Tước Đồ Móc xếp, cố vấn quân sự của cha em đấy. Ôi tên khốn kiếp! Hayde kêu lên chính nó là tên phản bội đã bán rẻ tính mạng của cha em cho quân thổ nhĩ kỳ và nó đã làm giàu trên xương máu của đồng bào em. Ta cũng nghe thấy vài câu chuyện về điều đó nhưng chưa biết hết chi tiết. ta về đi thôi em sẽ kể ta nghe có lẽ có nhiều điều hay vâng vâng ta về đi thôi phải ngồi trước mặt tiên này em không thể chịu được hay đê vội vã đứng dậy khoác áo lên vai mở cửa lô bước ra ngoài nữ bác tước người ý nói với anh bè con người lạ lùng này đã nghiêm chỉnh ngồi xem tới màn ba thế mà màn bốn vừa bắt đầu lại bỏ về